1. Bắt đầu từ tay trắng và không có khả năng vay mượn. 2. Dùng tiền của người khác chứ không phải tiền của mình để xây dựng cơ sở kinh doanh. 3. Dùng kỹ thuật để bắt đầu với số vốn ít ỏi của mình hoặc vốn liếng của người khác. 4. Tăng nhanh sự phát triển bằng tái đầu tư lợi nhuận ban đầu. 5. Luôn luôn lặp lại thắng lợi để phát triển và mở rộng không ngừng. Bậc thang đầu tiên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 Ông đã mở thêm nhiều quán rượu và nhiều cửa hàng rượu nữa. Một chủ đĩnh có uy tín lớn lao. Raymond Weinstein đã từ một ngày khác chuyển sang kinh doanh bất động sản. Peter Canaves cũng làm như thế. Những khu nhà ở dẫn đến những khu công nghiệp và thương nghiệp. Sốt chẳng đường, ông đã dùng lực đòn bẩy và nhanh chóng có tài sản hàng triệu đô la. Ông đã tạo ra một uy tín lớn lao cho mình và đã dùng nó trong nhiều dự án lớn khắp vùng Boston. Tôi xin kể thêm một chuyện tương tự về một người châu Âu đến ngụ cư là Peter Hort. Sau khi đến Hoa Kỳ, ông đi thăm Charleston, Mississippi. Khi đó, ông đã gặp một số nhà kinh doanh địa phương trong một khách sạn ở đó. Hort đã nói chuyện với họ về điều ước mơ của mình: sản xuất ống tưới nước công nghiệp, loại dễ uống và có những bộ phận rời chưa có bán trên thị trường.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 Có trước có sau Gieo nhân thiện gạt quả lành Dương Tuấn Ngọc 0986 219192 Email thíchthienphúc a.gmail.com Người đọc Thuỵnh Thu Thảo